Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người một nhà, cái gì mà giữ thể diện với mất thể diện, cái đó quan trọng lắm sao hả? Đỗ Phương Phương lắc đầu nói Mẹ à, để một thời gian nữa đi, con bây giờ vẫn chưa nghĩ sẽ làm lành trở lại đâu. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng bao giờ bị chịu ai đánh cả, không ngờ rằng đầu tiên bị đánh lại do chính người đàn ông của mình đánh như thế. Nếu như là vì chuyện khác thì tôi đi, nhưng mà con không thể chịu được, không thể chấp nhận được chuyện anh ấy vì người phụ nữ khác mà đánh con. Còn nói người phụ nữ này là ai? Sĩ Kiệt thực sự có người bên ngoài rồi sao? Đỗ vô nhân thấy con gái đột nhiên thốt ra lời nói như vậy. Thì liền cảm thấy lo lắng không thôi. Đỗ phương phương thở dài rồi kè Còn không biết hiện tại hai người bọn họ còn liên lạc với nhau nữa hay không? Người phụ nữ kia ngày trước vốn là tình nhân của anh ấy. Nghe nói đã theo anh ấy suốt 4 năm. mẹ cũng biết đó. Thần phận Sĩ Kiệt như vậy. Nếu như có thể giữ cô ta bên mình suốt 4 năm nhất định không phải là tầm thường. Về sao con tìm thấy cửa đã đánh đuổi cô ta đi? Sĩ Hiệt cũng không hề nói gì. Nếu đã là chuyện trước kia, vậy thì một chữ cũng không được phép nhắc lại. Đỗ phu nhân lập tức cắt ngang lời con gái. Ai mà không có một quá khứ chứ. Sĩ kiện đã bị con mà chấp nhận đuổi sạch sẽ toàn bộ phụ nữ ở bên cạnh mình đi như vậy. Coi như là đã có tâm rồi. Chỉ cần sau khi kết hôn, Sĩ kiện toàn tâm toàn ý với con là được. Vâng vâng à, con cần phải rộng lượng một chút. Cũng không nên đề cập lại những chuyện trước kia làm gì còn giống rộng lượng rồi ngược lại dễ kiệt cho rằng con đã phải chịu quá thiệt thòi Nó càng đối xử với con tốt lên gấp bồi Mẹ à Đỗ phương phương ngã xài ở trên giường Nhẹ nhàng nhắm mắt lại Nề khóe mắt mơ hồ ánh lên một chút nước mắt Con rất là sợ Con con chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế bao giờ trùng kỳ con cảm thấy Sẽ không đơn giản như vậy đâu Mẹ có biết không Người phụ nữ kia một thời gian ngắn trước đây Ngẫu nhiên con đã nhìn thấy cô ta một lần Cô ta vẫn còn ở nơi này Dù cô ta ở nơi này một ngày Thì một ngày nào đó con cũng không thể nào an tâm được Mẹ nói xem con nên làm thế nào bây giờ Nếu như cô ta chết rồi Cô ta chết rồi thì có phải Dĩ Kiệt sẽ chặt đứt được những nhớ nhung đó hay không Đến lúc đó còn sẽ được sống bình an Vậy Dĩ Kiệt hay không hả mẹ Vâng vâng ạ Con nói nhăng nói quậy cái gì đấy hả Đỗ vương nhân kinh hãi Đỗ vương phương lại mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Đáy mắt hiện lên rõ vẻ mệt mịt rã trời Nhưng chất chứa sự quyết liệt không thể nào nói ra được Đỗ phụ nhân nhìn thấy con gái như vậy cực kỳ kinh hãi Bà tôm lấy bờ vai của con gái ra sức lây động Phương Phương à, con hãy tỉnh táo một chút đi Tất cả những điều đó đã trở thành chuyện quá khứ rồi Mẹ xem con đó, ngàn vạn lần con không được làm chuyện gì quá manh động Con nên không chặt đứt con đường lui của mình Con làm như vậy chính là con đã phá hủy bản thân của con đó Nhưng mà bây giờ con cũng đâu còn đường lui nữa hả mẹ Đỗ phương phương ngồi dậy cổ sở cười chua xót. Cô ta đưa tay cầm lấy tay của đỗ phương nhân nói Mẹ à, mẹ yên tâm đi Con sẽ không làm chuyện điên rồ đó đâu Con sẽ không để cho nhà họ đỗ chúng ta bị mất mặt đâu Chỉ là con thấy trong lòng mình quá ngột ngạt thôi Nên con mới nói ra với mẹ Đúng như lời mẹ đã nói Người phụ nữ kia bây giờ đã trở thành quá khứ rồi Con không nên nhắc lại làm gì Từ nay về sau con cũng sẽ không bao giờ nói ra nữa Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi Hai ngày nữa con sẽ nói với chuyện Hà Dĩ Kiệt thật tốt Con sẽ nói lời xin lỗi với anh ấy Chồng con là vợ chồng Từ nay về sau con sẽ sống sao cho tốt hơn với thời gian trước Con sẽ không để cho người khác ngư ông đắc lợi được đâu tảng đa lớn Ở trong lòng đỗ phương nhân như được sỡ bỏ Lúc này bà mới thở dài một hơi nhẹ nhõm Thật là như vậy sao À dì đa vật Con đã có thể nghĩ thông như vậy thì tốt rồi được bè ngoan Mẹ biết rõ con phải chịu ất ức Nhưng cuộc sống chính là như vậy chúng Quỳ cũng phải có người chịu những bước lùi về phía sau con à. Dĩ kiện đã lùi lại một bước dài như vậy rồi, thì còn cứ lùi lại một bước nữa là được. Đỗ Vương Vương nhẹ nhàng gật đầu. Trong cái nất nước mắt vòng quanh, nhưng cô ta vẫn cố gắng nhịn xuống, ngỡ cao đầu một mực nút nước mắt trở lại. Đỗ Vương Vương cô ta tuyệt đối sẽ không thể khóc, cũng không bao giờ khóc nữa. Cô, Đỗ Vương Vương này tuyệt đối sẽ không khen kẻ địch đã bị đánh bại như vậy. Phần từng tư từ trước kia không phải là của Phương Phương, nay rồi thì của hiện tại, cô ta cũng không phải. Ba ngày sau, Đỗ vô Nhân rời đi. buổi chiều Đỗ Phương Phương liền bắt đầu tắm rửa thay đổi cách ăn mặc. Trước đây cô ta không thích những bộ quần áo đậm chất nữ tính một chút nào cả. Nhưng sau đây, cô ta lại cố ý mua sắm một lần cùng với Đỗ vô Nhân. Phương Phương mua một chiếc váy ngủ mầm dính, cần nhiều trong suốt. Phương Phương sau khi tắm rửa đi ra ngoài, lên mặc bộ đồ ngủ bằng sen có chiếc đai tắt hình hoa hồng đỏ đứng ở trước cơn trang điểm lại mình. Cô gái trong cơn da thịt chân bóng, mặc dù không phải là trắng nõn, nhưng làn da màu. Lượng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.